các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người nhìn thấy trên đống thể tinh đổ nát là một cô gái gương mặt gầy gò chơ xương, miệng bị bịt vải kín, đôi mắt nhìn con ngân không chớp. Biết đây là người mà vong hồn kia xin mình giúp, con ngân gỡ cái vải bịt miệng, định bế xốc chị tơ lên. Thế nhưng cả ngày làm việc quần quật, ban đêm lại thức. Hôm trước lại còn bị ăn đòn đau, cố gắng cách mấy nó cũng chẳng tài nào bế nổi mặc dù chị tơ bây giờ có khi chỉ vòn vẹn độ chưa đầy hai chục cân tôi tôi không biết anh chị là ai cứu người là việc tất nhiên nhưng nhưng mà sức lực của tôi có hạn có khi là đợi sớm sớm mai tôi tôi nhất định là đưa được chị lên chăm sóc tốt anh anh còn điều gì vương vấn thì thì tôi cố gắng hết sức Tôi tên là Hồng. Cô tên là Tơ. Hai chúng tôi là nô bộc trong nhà này. Chúng tôi yêu nhau nhưng vẫn vắn số. Tôi bị chúng nó giết. Còn cô ấy bị chúng nó bắt làm thần dữ của. Con Ngân bây giờ khóe mắt đã ươn ướt. Đoạn anh Hồng nói tiếp. Khi cô khỏe lại xin cô giúp tôi chuyển lời đến cô sống thật tốt quên tôi đi bây giờ tôi đi đây khuya như thế này anh còn đi đâu con ngân buột miệng như thói quen mọi khi vẫn hay hỏi em nó rồi lập tức nó bịt miệng lại như là lỡ lời vong hồn thì đi đâu chứ tôi phải đến coi u minh thôi trần gian có luật của trần gian cho dù lý do là gì tôi cũng đã giết người trần không thể biện minh được cũng phải xuống mà khai nghiệp tôi đội ơn cô nhiều lắm nói đoạn thân ảnh của anh hồng mờ dần mờ dần tan biến con ngân loáng thoáng thấy hai bóng dáng mờ ảo của đầu trâu mặt ngựa Choàng xích sắt vào cổ của anh Hồng mà lôi tụt đi. Bây giờ nó cũng không còn sợ sệt nhiều nữa. Nhìn lại xác của lão đớp. Rồi nhìn về thân thể gầy gò của chị Tơ. Con ngân lắc đầu thở dài. Chỉ vì muốn giữ của cải cho riêng mình. Mà người ta sẵn sàng tước đoạt lên mạng sống của một cô gái. Còn Ngân cũng là một nạn nhân suýt chút nữa. Cũng trở thành thần dữ của. Cho đến bây giờ nó cũng chẳng quên được. Thời gian nó phải ngậm sâm Cơ thể héo mòn cho đến chết. Chả là số trước đây có gã người Tàu sang bên này định cư. Giàu có độc thân. Muốn lấy một cô cái về làm vợ. Vì gia đình nghèo khó nợ nần Con Ngân phải cắn răng. Mà xa thầy bù. Cùng với thằng Kim. Mà theo lão người Tàu. Thiết nghĩ bọn tàu ngàn đời thâm hiểm dù sao cũng phải đề phòng một ông giáo trong làng bên ấy được coi là người có học thức hiểu biết đã đưa cho con ngân một gói giấy bên trong chứa toàn hạt vừng mà dặn luôn mang theo đề phòng có chuyện đợt ấy về nhà chồng nó sống như bà hoàng cơm bưng nước rót tận miệng ấy thế nhưng ngày ba bữa chỉ toàn là những món chay lạt nhạt nhẽo con ngân lúc ấy quen cảnh sống rau cháo cho nên cũng chẳng sao Suốt một thời gian dài kỳ lạ, nó chẳng thấy mặt chồng, chỉ nghe lũ gia nhân nói là gã đang bận việc chưa giải quyết xong. Cho đến một đêm, con ngân bị đám người dẫn đi, nói là gặp lão gia. Ban đầu tưởng là thật, nhưng chợt nhìn lại, ánh mắt của bọn gia nhân có điều gì không ổn. Nó với lấy cái gói giấy mà ông đổ nọ đưa cho. Đoạn đi theo lũ gia nhân, vừa đi vừa giải hạt vừng ở mép cỏ. Cho đến cánh rừng thì nó bị chụp thúc mê, đến khi tỉnh lại thì thấy bị trói gô, đang bị bỏ trong quan tài, chật hẹp, miệng bị nhét một miếng xâm, đến nỗi không tài nào nhổ ra nổi. Cứ như vậy, nó bị giày vò không biết bao lâu, cho đến khi được ông thầy đồ cùng với thầy bu đến giải cứu. Trên đường về nhà, nó thấy bên đường là những cây vừng mọc lên xanh mướt. Bây giờ được cứu thoát. Nhờ gói hạt vừng của ông đổ cho Con nhân, con ngân thoát chết Sau bao ngày tăm tối Nghe chuyện hot nhất Tại đọc chuyện audio.net